Chương 518, Nhân Vương Trấn Huyết Sát, 1, Editor, Kinh Góp Ba Tô Sở Huyền lại nói, Ngọc Tinh Cung bên trong thần hồn của ngươi, có lê huịch bất phàm, cố mà giữ lấy, nếu như có thể kích, hoạt, ngươi sẽ gặp được kình mộ, Ngọc Tinh Cung, là tòa thủy tinh ốc kia, Phượng không lấy Ngọc Tinh Cung ra, nắm trong lòng bàn tay, nghi ngờ ỏi, tôn thượng, tòa Ngọc Tinh Cung này, Là năm đó thuộc hạ du lịch hoang cổ vực. Tình cơ thu được, tuy có chút thần dị, nhưng vẫn không thể nào biết được công dụng cụ thể. Đây là vật mà khai đạo giả dùng để tu luyện, tự nhiên sẽ có chỗ bất phàm, người cứ cân nhắc, khi nào thời cơ đến, thì sẽ tự kích hoạt. Sở huyền cũng không nói quá rõ ràng, hắn đột nhiên hoài nghi, tòa ngọc tinh cung này, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên xuất hiện tại cử vực như vậy. Rất có khả năng, tiên tộc muốn lưu lại truyền. Thừa tại cử vực, mặc kệ phía sau có mục đích gì, nếu như đã thuộc về phượng không, như vậy bí mật ở bên trong, cuối cùng sẽ được kế thừa bởi phượng không, mà hiện giờ phượng không là tùy tùng. Của hắn, vâng, thưa tôn thượng, sở huyền lại nói một ít chuyện về đại kiếp đạo nguyên, liên quan với huyết sát tộc, nhắc nhở phượng không, tranh đoạt khí vận trong đại kiếp. Có thể quật khởi rất nhanh, cường giả nhân tộc. Năm đó, chính là quật khởi trong đại kiếp đạo nguyên, dẫn dắt nhân tộc trở thành bá chủ cửu vực, phượng không nhiệt huyết dâng trào, cơ hội quật khởi của mình đã tới, GTCST huyết sát tộc. Tranh được khí vận đại kiếp, quật khởi nhanh chóng, hắn cần vạch ra một kế hoạch tỉ mỹ, làm thế nào để chiếm tiên cơ trước cơ hi đám đạo cảnh còn lại nhập kiếp. Sở Huyền chấm dứt trò chuyện với. Phượng Không, khích lệ Vương Lạc cùng Hạng Tinh một phen, liền cất vạn thiên kính. Sau khi Sở Huyền chỉ điểm cho Phượng Không, tiếp theo liền trạch trong sân, hoàn thiện cấu trúc luân hồi kế. Hoạch Thiên Đạo đã có đám đệ tử lo liệu, hiện tại Phượng Không đã gia nhập, dùng thực lực đạo cảnh của hắn, tất nhiên có thể nhanh chóng thẩm thấu mấy châu còn lại, hắn chỉ cần trạch một chỗ. Ổn định không cần phiêu lưu, chờ đợi thực lực tăng dần là được, đại kiếp đạo nguyên ngày càng nghiêm trọng, nhất là Tây Vực, chém giết trở nên kịch liệt, kể từ khi sở huyền biết được, Bắc Châu. Tây Vực có độc thủ đứng phía sau, thì hắn trở nên khiêm tốn, không hề tùy tiện can thiệp thế cục Tây Vực, thiên đạo cũng trở nên khiêm tốn, không hề chủ động tinh lọc hay bài xí chuyết sát. Tộc Giả dạng như là pháp tắc thiên địa bình thường, mượn chuyện này để che giấu bản thân. Đinh Việt cùng tiêu lương thì chém giết huyết sát tộc tại Tây Vực, thỉnh thoảng cũng mượn chút lực. Lượng thiên đạo, sở huyền không ngăn cản chuyện này, hiện tại thiên đạo không khác gì so với pháp tắc thiên địa. Cho dù đinh Việt và tiêu lương có mượn nhờ lực lượng thiên đạo, cũng chỉ bị nhận nhầm là mượn nhờ lực lượng pháp tắc thiên địa. Trong đại kiếp đạo nguyên, có một vài thiên kiêu yêu nghiệt, có thể mượn pháp tác thiên địa cũng không phải là chuyện quá to tát, khí vận. Chi tử, tuân theo một phần khí vận của pháp tác thiên địa, tự nhiên cô thể mượn lực pháp tác thiên địa, chắc hẳn là hắc thủ phía sau màn, không thể nào phân biệt được, hơn nữa, sở huyền tin. tưởng tạm thời đối phương không thể trực tiếp can thiệp vào đại kiếp. Cũng không thể trực tiếp xuất hiện trên cử vực, mà là can thiệp dựa trên loại thủ đoạn nào đó, như thế càng khó phát. Hiện ra sơ hở, đã trôi qua một tháng, Tô Tiên Nhi có chút sốt ruột, chạy đi tìm hắc nguyệt, sở huyền cũng không ngăn cản, càng có nhiều người tranh đoạt khí vận, thì khả năng hắn được hệ thống. Thường càng cao, đệ tử Đinh Việt của ký chủ, tranh được khí vận đại kiếp, đột phá thần cảnh. Ban thưởng thăng cấp khí vận đạo tắc và hỗn độn chi khí. Đinh Việt đã đột phá thần cảnh, sở huyên thở dài, không hổ danh là đại kiếp đạo nguyên, vô số cường giả vẫn lạc, cũng có vô số yêu nghiệt quật khởi, bắc châu Nam Vực, vương lạc cùng hàng. Tinh ra tay, không ngừng bố chia xuống đại trận, đồng thời dung hợp với sở trưởng của mình, luyện hóa huyết sát những châu khác ở Nam Vực. Huyết sát che kín bầu trời, đại kiếp chính thức phủ. Xuống, đâm châu Nam vực, hạng bang tùy ý vung vẩy quạt giấy. GTCST một đám huyết sát, không chỉ là GTCST, còn liên tục tịnh hóa huyết sát chi khí. Thực lực rất mạnh, vượt quá sức tường. Tường, hạng gia hoan hô, muốn đón hắn quay về hạng gia, nhưng mà hạng băng chỉ cười nhẹ một tiếng. Hạng bang vừa GTCST huyết sát, vừa tịnh hóa huyết sát, mặc dù huyết sát có ở khắp nơi. Nhưng cũng bị hắn cản lại một phần, Phượng Như Bình hơi lo lắng, nói, người không đi Bắc Châu, chăm sóc tài tử của chúng ta sao? Bắc Châu có duyên với nó, cớ gì nàng phải lo lắng? Hạng bang cảm thấy, khi hắn GTCST huyết sát càng nhiều, và ngăn cảnh huyết sát lan rộng, thì trong cõi u minh truyền đến một loại cảm giác rất đặc biệt, tựa hồ hắn đang tiến gần thêm một bước tới ranh giới đột phá gông xiềng thần cảnh, bước vào cảnh giới mới. ầm ầm, bỗng nhiên một tòa chiến trường cổ chui ra, dung hợp một chỗ với đông châu. một tòa chiến trường cổ này giống như bị máu tươi thẩm thấu, đỏ tươi chói mắt, huyết sát như khói. Giống bên trong truyền tới một tiếng gầm đinh tai nhức óc, sau đó xuất. Hiện hai gã huyết sát khổng lồ.